Trường d i ệ phục ra t a n Thành h h p quốc thanh thành thanh thành vốn là một tòa thành nhỏ nhưng ở đây có một nhân vật truyền kỳ diệp thu diệp thu đoạt giải nhất trong thi đấu tại phục thành đô thành phục quốc c h ấ n áp đệ tử các đại gia tộc khác trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng nghe đồn hoàng đế phục quốc phục khang cũng rất thưởng thức diệp thu tam hoàng tử phục việt với diệp thu là mạc nghịch chi giao thái tử ban đầu phục tàng nhân bởi vì trở mặt với diệp thu bị phục khang phế bỏ nhốt trong tổ địa mà không lâu sau đó phục việt liền được phong làm thái tử tất cả chuyện này đều khiến người dân thanh thành nói chuyện say sưa diệp thu xuất thân từ gia tộc diệp ra cũng nước lên thì thuyền lên trở thành đệ nhất đại gia tộc tại thanh thành trong thanh thành một tòa phủ đệ to lớn xâm nghiêm tọa lạc tại trung tâm thanh thành khí thế hào hùng thị vệ trước cửa cũng khí vũ hiên ngang Cực kỳ cao kỳ người ạ o n g đi ngang qua đều mang ánh mắt kính sợ đối t ò a phủ đệ này diệp gia. gia tộc của diệp thu bây giờ tại thanh thành này chính là bá chủ duy nhất diệp phủ đại điện trung ương mấy nam tử trung niên mặc hoa bảo nói chuyện phiếm trong đại điện ha ha hôm qua lý gia cũng đã rời khỏi thanh thành hiện giờ thanh thành chỉ còn lại một nhà diệp gia ta không sai bây giờ diệp gia ta phát triển nhanh chóng cũng là nhờ diệp thu chất nhi không sai không sai may mà có diệp thu chất nhi đám người nhao nhao tán dương s u nịnh nam tử trung niên mặc hoa bào ngồi tại chủ vị nam tử trung niên mặc hoa bào kia chính là phụ thân của diệp thu diệp long nhìn khí thế của hắn nghiễm nhiên là cường g i ả thần thông tại thanh thành này có thể tính là đệ nhất cao thủ phải biết rằng cao thủ mạnh nhất phục quốc là khô mộc lão nhân cũng chỉ là cường già thần đài được hoàng thất phục quốc cung phụng phù hộ phục quốc ngàn năm diệp long cười ha ha nói quả thật thu nhi chính là niềm kiêu ngạo của diệp gia ta nhưng không biết khi nào thu nhi mới trở về kể ra cũng đã hai năm không gặp một vị nam tử cười nói có người phụ thân như đại ca diệp thu chất nhi nhất định sẽ trở thành thần long bay lượn cửu thiên ta thấy thành tựu sau này của hắn chắc chắn sẽ không kém hơn thánh tử những thánh địa kia diệp long cười ha ha cực kỳ thoải mái liên tục khoát tay trong lúc diệp ra đ a n g ca múa xanh tiêu một bóng ma khổng lồ đang dần bao phủ bọn họ thanh thành vẫn đắm chìm trong sự tường h ò a an nhàn một vài người thấy bầu trời tối sầm ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy một phi thuyền vô cùng to lớn chậm rãi bay đến như là một hòn đảo đang phi hành người dân thành nhỏ như thế này đã bao giờ gặp được tràng diện như thế trong lúc nhất thời toàn bộ thanh thản h lặng ngắt như tờ cái này đây là cái gì một vị tu sĩ trẻ tuổi lẩm bẩm đây là phi hành thần khí phi thuyền nhưng mà nó quá khổng lồ ta từng may mắn nhìn thấy phi thuyền của hoàng thất phục quốc so với cái này thì chỉ là đồ rách dưới đám người nhao nhao đàm luận đột nhiên một nam tử áo đen bay xuống từ trong phi thuyền khổng lồ kia nam tử áo đen mặt không biểu tình nhìn người dân thanh thành như đang nhìn một đám sâu kiến mọi người thấy rõ nam tử mới đến đồng loạt câm như hến nam tử này rõ ràng là cường g i ả cảnh giới thần thông hơn nữa khí thế h ắ n bực này so với đệ nhất cao thủ thanh thành gia chủ diệp gia diệp long còn hơn một bậc nam tử áo đen nhàn nhạt, nhạt hỏi nơi đây là thanh thành ư một vị lão giả lớn gan trả lời hồi đại nhân đây chính là thanh thành nam tử áo đen liếc hắn một cái lão giả cảm thấy như đang bị một con hung thú viễn cổ tiếp cận không khỏi run rẩy một trận trong lòng hoảng hốt lực áp bách của người này thật mạnh nam tử áo đen hỏi diệp ra ở đâu lão giả giật mình xem ra người tới không có ý tốt nhưng cũng chẳng phải chuyện của lão lão cúi đầu cung kính hồi đáp tại trung tâm thanh thành tòa phủ đệ to lớn kia chính là diệp g i a nam tử áo đen có được đáp án bay trở về phi thuyền thấy nam tử kia rời đi mọi người chung quanh đều thở ra một hơi nam tử kia khiến cho bọn h ắ n cảm thấy quá mức áp bách lại d ố i d í t nói vì sao lại hỏi về diệp g i a chẳng lẽ là muốn tìm diệp g i a phiền phức ư diệp da cũng không phải quả hồng mềm gia chủ diệp gia chính là cường giả thần thông người kia cũng là cường giả thần thông nhìn cách ăn mặc của hắn rõ ràng chỉ là một thị vệ trời ạ thị vệ là cường giả thần thông thị vệ cường giả thần thông ông trời của ta rốt cuộc người trên thuyền kia là người phương nào hoàng thất phục quốc cũng không có năng lực như thế người đúng là cô l ợ u quả văn ha ha hoàng thất phục quốc c ư ờ n g giả thần thông của hoàng thất phục quốc đều là bảo bối đến liền có thể trở thành nhân vật được cung phụng đi liền lập tức được phong tước đó là thế lực gì mới có nội tình như thế đoán không ra đoán không ra nhưng diệp ra sắp gặp xui xẻo rồi